Chào mừng các bạn đến với tập thứ 46 của Bộ truyện Trinh Thám Linh Dị viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, tòa khách sạn ma ám xây dựng trên khu đất mà 20 năm trước từng là một khách sạn 5 sao có vẻ ngoài sang trọng lộng lẫy, nhưng chất lượng xây dựng không tốt, khả năng kháng chấn yếu, nên sau một trận động đất lớn đã sụp đổ hoàn toàn, chôn vùi hơn 200 mạng người. Oán hồn của họ gây ra khiếp sợ cho khách du lịch. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Lêu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Viền Mộc dã giật mình vội vàng hỏi Sao có thể như thế được? Ông ấy chết thế nào? Người kia thấy sắc mặt Viền Mộc dã tái đi còn tưởng cậu thật sự là người thân của Tô Kiến Quốc. Ông ta thở dài nói Tình huống cụ thể thì tôi không rõ, chỉ nghe nói ba người nhà họ đi đến thủ đô chơi. Kết quả gặp phải động đất, khách sạn bị sập nên chết rồi. Tình huống này nằm ngoài dự kiến của viên mục giã bởi vì cậu cho rằng dù bởi mình mềm lòng nên khiến lịch sử thay đổi thì người chết thay cũng không nên là tổ kiến quốc chứ. Lúc đó rõ ràng vì có việc đột xuất nên ông ta đã rời khỏi thủ đô, vì sao lại chết trong sự cố kia được. Đoàn phòng thấy viên mục giả kinh hãi như vậy thì thay cậu hỏi thêm một câu cả nhà họ đều gặp nạn sao ông bác ngẫm nghĩ rồi trả lời hình như không nghe nói con gái của Tô Kiến Quốc vẫn còn sống sau này được Tô Kiến Quân em trai của Tô Kiến Quốc đưa về nuôi sau khi quay lại xe viên mục giả vẫn nghi ngờ nhìn hai bức ảnh kia rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vì sao Tô Kiến Quốc lại chết trong tòa nhà đó Vì sao hai mẹ con họ rõ ràng đã chạy đi rồi, cuối cùng lại chỉ có mình cô con gái sống? Đoàn Phong cười nhẹ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu đừng quên, cậu cũng chỉ đưa hai mẹ con họ xuống đến tầng một. Ngày sau đó, tòa nhà đã bắt đầu rung chuyển. Chuyện sau đó không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Viện mục giả vẫn không thể hiểu nổi. Anh nói xem, tôi làm như vậy có phải sai rồi không? Nếu như tôi không ngang ngược can thiệp vào chuyện này, thì tôi kiến quốc sẽ không chết. Đoàn Phong nghiêm túc, nếu Tô Kiến Quốc còn sống, thì con gái của ông ta sẽ chết. Tôi tin chắc rằng, nếu để Tô Kiến Quốc trả lời vấn đề này của cậu, ông ta nhất định sẽ nói, khi đó cậu đã lựa chọn đúng. viên Mộc dã biết Đoàn Phong đang an ủi mình, dù sao sinh mạng là bình đẳng, không ai quy định cha mẹ phải hy sinh cuộc sống của mình vì con cái, cho nên có nói thế nào cũng không thể khiến viên Mộc dã bớt ánh nấy. Đoàn Phong thấy viên Mộc dã không nói nữa, bền bảo, không ai biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào năm đó. Giống như lời cậu nói, rõ ràng Tô Kiến Quốc đã rời khỏi khách sạn, vì sao lại quay lại. Theo lý thuyết, cậu thay đổi lịch sử sau khi ông ta đã đi. Như vậy việc thay đổi này không ảnh hưởng đến ông ta. Nhưng ông ta lại chết. Những vấn đề này chỉ có một người duy nhất biết đáp án, chính là cô bé còn sống kìa. Cho nên, chuyện này cậu đừng vội. Chờ tôi nghĩ cách giúp cậu, tìm được cô gái kia đã. Đến lúc đó, tất cả đều có lời giải đáp. Viên mục giã nghiêm túc gật đầu. Được, cũng chỉ có thể chờ đến khi tìm ra cô ấy. Trên đường về, viên mục giã cứ dầu dĩ không vui. Đoàn phòng định khuyên cậu thêm mấy câu, thì bỗng nhìn thấy đèn đuốc ở đoạn đường phía trước sáng trưng. Xe đi đến gần, mới phát hiện ở đó đang lập chốt kiểm tra. Mới đầu nhìn quy mô, hai người còn tưởng là bên cảnh sát đang bắt tội phạm trùy nã. kết quả khi đến gần lại nhìn thấy từ lệ đứng trong đám người. Viên Mộc Giã thấy anh ta nên xuống xe hỏi thăm. Từ lệ ngạc nhiên hỏi: sao cậu lại ở đây? Viên Mộc Giã cười nói: tôi cũng muốn hỏi anh câu này đây. xảy ra chuyện gì mà bày ra thế trận lớn như vậy? Từ lệ tỏ vẻ mình cũng không hiểu. trong thành phố xảy ra chuyện. bây giờ tôi cũng không tiện nói. tóm lại mấy ngày tới cậu đừng đi lung tung. Viên Mộc Giã tò mò. thế nào là không nên đi lung tung? Tử lệ bất đắc dĩ trả lời nói thật tôi cũng không biết rõ tình hình cụ thể bên trên chỉ vừa mới thông báo kêu chúng tôi đi tìm người nói xong, anh ta đưa cho viên mục dã một tấm ảnh mọi người từ thành phố quay về có từng nhìn thấy người đàn ông này không? viên mục dã cầm tấm ảnh trên đó chụp một người ngoài 30 tuổi khuôn mặt gầy gò mặc dù nhận được tấm ảnh này từ tay tử lệ nhưng viên mục dã cảm thấy Người đàn ông này không có tướng mạo hùng ác Không giống tội phạm tình nghi Viên mộc giã tò mò hỏi Người này là ai vậy? Từ lệ thở dài Nghe nói là một nhà báo Cập trên thúc giục tìm kiếm Nhưng không nói rõ nguyên nhân Vì sao phải tìm anh ta? Đoàn phong hỏi Sau khi tìm được người Thì xử lý thế nào? Từ lệ nhún vai, Cập trên không nói đây vốn chỉ là một chuyện thoáng qua hai người gặp trên đường về nên không ai để ý đến nó không ngờ sáng hôm sau tấm ảnh chụp này lại xuất hiện trước mặt viền mục giã lúc đó lão lầm gấp rút triệu tập người của số 54 lại sau đó chiếu mấy tấm ảnh lên tường phòng họp đây là mấy bức ảnh chụp thi thể người chết tuổi tác trọng khoảng từ 20 đến 40 tuổi có cả nam lẫn nữ nhìn bên ngoài những người này đều không phải chết do ngoại thường Sau đó lão lầm lại chiếu tiếp một số bức ảnh chụp các phần nội tạng của người chết. Nếu trên mỗi bức ảnh không có dòng ghi chú thì khó có thể nhận ra đâu là tim đâu là phổi. Mọi người vừa ăn sáng xong nhìn những hình ảnh này đều cảm thấy buồn nôn. Đại quần lên tiếng phản đối. Tổng giám đốc Lâm, anh tìm được mấy bức ảnh giải phẫu buồn nôn này ở đâu thế? Không ngờ sắc mặt tiến sĩ lầm lại rất nghiêm trọng. Những thi thể này đều là nhân viên y tế trong bệnh viện ở thủ đô. Tuần trước, bọn họ lần lượt xuất hiện triệu chứng nôn giảm máu. Mặc dù bệnh viện đã cố hết sức cứu chữa, nhưng vì không biết bọn họ bị lây nhiễm căn bệnh gì, nên rất khó kê thuốc đúng bệnh. Mà đáng tiếc nhất là cuối cùng bọn họ không kiên trì nổi. Hai ngày trước, tất cả đều tử vong. Viên Mục Giã trầm giọng nói. Kết quả giải phẫu là gì? Tiến sĩ Lâm phát tài liệu cho mọi người nói. Đây là thông tin chi tiết về vụ việc. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết những người này chết do căn bệnh gì, nhưng kết quả kiểm tra thi thể cho thấy đây là một loại bệnh có tính chuyển nhiễm cực cao. Bởi vậy, thủ đô đã liệt chuyện này và một sự kiện y tế cộng đồng cấp 1 nhất định phải tìm ra nguồn lây nhiễm trong thời gian ngắn nhất. Đoàn Phong vừa lật tài liệu vừa hỏi Nếu những người này đã là nhân viên y tế, có phải nên điều tra từ bệnh viện đó không? Có khi nào? Đã từng xuất hiện bệnh nhân có triệu chứng tương tự không? Tiến sĩ Lâm lắc đầu Đã điều tra rồi Trong bệnh viện đó Chưa từng xuất hiện bệnh nhân nào có biểu hiện tương tự Có điều Bây giờ đã tìm ra được hướng điều tra Đó chính là Những người này đều đã từng tham gia một bữa tiệc liên hoàn riêng tư Mọi người đọc kỹ tài liệu đi Trên đó có viết rất rõ Viên mục Dã mở tài liệu trong tay ra xem Kết quả vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông hôm qua từ lệ muốn tìm. Giờ thì cậu đã hiểu, hóa ra hôm qua cảnh sát mở rộng quy mô lùng bắt người phóng viên kia là vì có liên quan đến chuyện này. Theo như tài liệu ghi lại, người này tên là Đường Hàm, là phóng viên của một tòa soạn. Anh ta và mấy người đã chết là bạn bè, bữa tiệc riêng từ được lão lầm nhắc đến, được tổ chức ở nhà họ. mà đường hàm này hai tuần trước từng đi công tác ở nước F. Đi đưa tin về tình hình tan chảy của sông Băng những năm gần đây, mà khi đường hàm kết thúc chuyến công tác quay về nước không bao lâu, thì nước F bùng nổ một căn bệnh truyền nhiễm cộng đồng nặng nề Tuy nhiên, vì nước S và nước F chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nên tạm thời chưa biết được tình hình cụ thể của dịch bệnh truyền nhiễm ở nước F. Vì đường hàm vừa mới trở về từ nước F, cho nên Cục An toàn Y tế Cộng đồng của thủ đô có lý do để nghi ngờ cái chết của những người này có liên quan đến chuyện kia. Trùng hợp là ngay buổi sáng sau hôm liên hoàn đường hàm lên đường đi công tác lần này anh ta đến một khu rừng mưa nhiệt đới để tìm hiểu về nạn chặt phá rừng tại địa phương thế nên khi các ngành chức năng phát hiện ra được vấn đề có thể liên quan đến đường hàm thì anh ta đã mất liên lạc với tòa soạn bởi vì nơi mà đường hàm đến là một địa phương heo hút cho nên tín hiệu điện thoại của anh ta xuất hiện lần cuối ở một ngôi làng có tên là La, Cảnh sát thủ đô nhanh chóng liên hệ với cảnh sát địa phương, nhưng khi họ đến nơi thì đường hàm đã xuất phát từ hai ngày trước. Sau khi nắm được thông tin này, bên phía thủ đô còn tưởng là đường hàm đã kết thúc chuyến công tác đang trên đường quay về, cho nên mới có việc đêm qua tử lệ dẫn người thiết lập trạm kiểm tra an ninh. Biết rõ mọi chuyện rồi, người của số 54 đều chầm mặt không nói gì bởi vì bọn họ đều biết chuyện lần này không đơn giản. không ai biết rốt cuộc đường hàm đã gặp phải chuyện gì ở nước F bây giờ người lại mất tích càng khiến câu chuyện trở nên khó giải thích viên mục Giả đóng tập tài liệu lại hỏi khi đường hàm đến nước F làm phóng sự chỉ đi một mình thôi à lão lầm lắc đầu nghe nói còn có một người quay phim đi cùng nhưng ngày thứ ba sau khi người này về nước thì qua đời do tai nạn giao thông đoàn phong nghi ngờ chắc chắn là do tai nạn giao thông Lão Lâm khẳng định nói Chật chắn Đoàn phong tiếp tục hỏi Thế thì thể đâu Lão Lâm thở dài Bởi vì chuyện này không hề có tranh cãi hay kiện tụng gì Người lái xe cũng hứa Sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm Cho nên đã được hỏa táng ngày sau đó Đoàn phong bực bội vỗ đùi Sao có thể chết trùng hợp như thế được Lão Lâm cũng bất lực Không ai khống chế được chuyện này Nhưng trước mắt Để tình hình không tiếp tục xấu đi, nhất định phải nhanh chóng tìm được đường hàm. Nếu anh ta thực sự là nguồn lây nhiễm, hậu quả rất khó tưởng tượng. Đoàn phong quăng tài liệu trong tay lên bàn. Giờ sao? Chúng ta đi tìm à? Lão Lâm cười. Người của số 54 chúng ta đều thần thông quảng đại. Lúc này mà không phô diễn tài năng, thì còn đợi lúc nào? Hơn nữa, tình huống lúc này không thể coi thường. Một khi tình thế xấu đi, sẽ không chỉ là chết vài người thôi đâu. Thật ra điều này không cần tiến sĩ Lâm nói, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tay đường hàm này là một phóng viên, tất nhiên là thích chạy nhảy khắp nơi. Nếu như không nhanh chóng tìm ra được anh ta, thì có trời mới biết anh ta sẽ đưa căn bệnh quỷ quái đó đến những đầu. Lúc này viên mộc dã đưa ra một nghi vấn. Gia đình của người quay phim kia thì sao? Đã đưa họ đi kiểm tra y tế chưa? Lâm lâm gật đầu nói, chuyện này không cần lo, Những người trước đây đã từng tiếp xúc với người chết Đều được cách ly Cho nên vấn đề hiện giờ là đường hàm Chỉ cần tìm được anh ta Thì những chuyện khác sẽ thuận lợi thôi Đoàn Phong rội một gáo nước lạnh Tôi thấy cũng chưa hẳn Biết đâu khi chúng ta tìm thấy anh ta Anh ta đã lây bệnh cho người khác rồi thì sao Tiến sĩ Lâm không trả lời vấn đề này của đoàn Phong, Chỉ ném lại một câu Làm hết sức mình Nghe mệnh trời Rồi quay người đi ra ngoài Nơi cuối cùng đường hàm xuất hiện là ở làng Huala thuộc vùng núi phía nam của nước S. Có khí hậu rừng mưa nhiệt đới, nơi đây không chỉ có địa hình hiểm trở mà còn có nhiều loại côn trùng và khí độc. Ngoại trừ dân thổ cư bản địa thì bình thường rất hiếm khi có người ngoài lai vãng. Hơn nữa, rừng nơi đó rậm rạp, độ cao so với mực nước biển không chênh nhau nhiều, cho nên những người thích leo núi hoặc thích đi bộ không thường đến. Bởi vậy nơi đó đến giờ vẫn là một vùng đất bí ẩn của nước S. Mà sở dĩ lần này đường hàm đến đó là vì mấy năm gần đây bọn trộm gỗ chuyển hướng chú ý đến khu rừng này. Nghe nói có người từng thấy ở nơi sâu nhất trong rừng rậm nhiệt đới có rất nhiều loại gỗ quý như gỗ xưa, gỗ tử đàn. Cho nên mấy năm gần đây tình trạng trộm gỗ ở khu vực xung quanh làng Hoa La ngày càng táo tợn thậm chí đã đến mức rất nghiêm trọng. Từ lý lịch của đường hàm không khó để viên mục giả nhận ra anh ta là một phóng viên rất có tinh thần nghề nghiệp Trước kia, anh ta đã từng đưa tin về mấy sự kiện gây ra chấn động không nhỏ trong nước S. Trong những năm gần đây, đường hàm tập trung vào mảng tin tức về môi trường sinh thái. Vì vậy, anh ta thường xuyên đi đến các quốc gia khác nhau. Đôi khi, nếu không phải tình huống khẩn cấp, thì thậm chí một hai tháng cũng không nhận được tin tức nào của anh ta. Bởi vậy, có thể thấy, nếu không phải vì sự cố bất ngờ lần này, việc mất liên lạc với đường hàm không có gì là lạ cả. Đêm hôm đó, Viên mộc giã gọi điện cho tử lệ hỏi phía cảnh sát có điều tra được hành tung của đường hàm không. Tử lệ cười khổ nói có cái rắm tên nhóc đó chạy thẳng vào trong núi lớn như thế cốt trời mới biết lúc này anh ta chạy đi đâu. Viên mộc giã đọc cho tử lệ một số điện thoại vệ tình dặn anh ta nếu biết vị trí mới nhất của đường hàm thì phải gọi ngay cho cậu. Tử lệ nghi ngờ hỏi việc này cũng chuyển đến số 54 các cậu à. Viên mộc giã ở một tiếng Ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát, vào trong khu rừng già đó tìm người. Nhưng không ai biết anh ta có còn ở trong khu rừng đó hay không. Cho nên, chỉ cần anh có tin tức gì của anh ta, thì nhất định phải nói cho tôi trước tiên. Nếu không, chúng tôi sẽ như mò kim đáy bể. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giã một tay sách hành lý, một tay rất kim bảo đi đến số 54. Từ sau khi Diệp Dĩ Nguy xảy ra chuyện, mỗi lần viên mộc dã đi ra ngoài, đều giao kim bảo cho đầu bếp lưu chăm sóc. Ban đầu cậu tưởng Kim Bảo sẽ khó làm quen. Không ngờ con chó thối thay này đối với ai cũng như quen thuộc, ở với ai cũng được hết. Bởi vì không biết khi nào sẽ quay về, cho nên trước khi xuất phát, đầu bếp lưu nhét cho viên mục dã mấy túi bánh quỳ đèn to, nhét đầy ba lô sau lưng cậu, thành ra trong đám người. Hành lý của cậu là nặng nhất. Ba tiếng sau, đoàn người số 54 đã tới mục đích của lần hành động này. Thành phố biên giới phía nam nước S, Diego, Mọi người vừa ra khỏi sân bay thì nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đen nhẻm dơ một tấm bảng kỳ dòng chữ số 54 đứng trong đám người. Người đón bọn họ tên là Kiều Tử Sơn là cán bộ ngành y tế thành phố Diego chịu trách nhiệm phối hợp làm việc với số 54 bởi vì mục đích chuyến đi này của bọn họ là làng Wala xa xôi cho nên bọn họ chỉ dừng lại ở thành phố Diego để trình đốn đồ đạc rồi lập tức xuất phát. Trước khi đi chiến sĩ Lâm đã từng liên lạc với Kiều Tử Sơn liệt kê một số trang bị số 54 cần sử dụng trong chuyến đi này bởi vì có nhiều thứ bị cấm mang theo trên máy bay, cho nên bọn họ đánh để Kiều Tử Sơn mua tại thành phố Diego. Trên đường đi, viên bục giả hỏi Kiều Tử Sơn đã tìm được người dẫn đường chưa? Kiều Tử Sơn cười híp mắt nói, không giấu các vị tôi chính là người dẫn đường. Lúc này, cả đoàn người số 54 mới cẩn thận quan sát Kiều Tử Sơn đang lái xe Người này mặc dù nhìn gầy gò, nhưng thân hình rắn chắc, đúng là trông không giống những gã quen ngồi trong văn phòng. Viên mục Giả cười nói, xem ra chúng tôi đúng là có mắt không nhìn ra châu báu rồi, không biết đường đến làng Hoa La có dễ đi không? Kiều tử sơn cười khổ, nói thật, nếu không phải vì tình hình nghiêm trọng, chắc chắn tôi sẽ không nhận việc này. Đoàn phòng ngồi cạnh viên mục Giả hỏi tiếp, anh nói vậy là như thế nào? Kiều tử sơn trả lời bằng giọng bất đắc dĩ, Mấy anh không biết đấy thôi, làng Hoa Lan này không những nằm ở vị trí xa xôi, mà trong làng chỉ có người của một dân tộc cùng nhau chung sống, bọn họ khá bài xích người bên ngoài. Trường Khải ngồi ở vị trí cạnh ghế lái thấy kỳ lạ, bèn hỏi làng họ có bảo vật gì à? Sao phải đề phòng người bên ngoài như vậy? Kiều Tử Sơn cười đáp Chắc không phải vậy đâu, thật ra người trong làng vẫn còn tư tưởng lạc hậu, họ sợ hãi những chuyện lạ và người lạ, cho nên mới hình thành sự bài xích với người bên ngoài. Viên Mục Giả nói nghiêm túc, trước kia anh đã từng đến làng Hoa La chưa? Kiều Tử Sơn nghe cậu hỏi vậy, thì im lặng một lúc, mới nói, thật ra tôi chính là người làng Hoa La. Mọi người nghe xong đều hiểu ra, bảo sao lão Lâm lại để anh ta làm người dẫn đường, hoặc nhiễm tò mò. Không phải người trong làng anh rất bài xích người bên ngoài à? Sao anh? Kiều Tử Sơn giải thích. Nói đúng nghĩa thì tôi là một nửa người qua La, mẹ tôi là người qua La, còn cha tôi là người trong thành phố. Có một lần cha tôi đi thám hiểm trong rừng mưa nhiệt đới bị thương, đúng lúc được người dân trong làng Hoa La đi ngang qua cứu về, mà người cứu cha tôi chính là ông ngoại tôi. Kiều Từ Sơn thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, nên ngượng ngùng kể tiếp. Những chuyện sau đó cũng theo mô típ cũ, người được cứu mạng thích con gái của ân nhân. Nhưng bởi vì ông ấy là người ngoài tập Nên gặp phải không ít cản trở Cuối cùng Người trong làng còn đuổi cha tôi đi Khi đó vết thương đã khá hơn Ra khỏi làng hoa lạ Hoác nhiễm là người mặt lạnh nhưng tim nóng Nghe Kiều Tử Sơn nói được một nửa Rồi ngừng lại thì vội vàng hỏi tiếp Sau đó thì sao Cuối cùng cha mẹ anh làm thế nào để yêu nhau Rồi sống với nhau Không ngờ Kiều Tử Sơn lại lắc đầu tiếc nuối Bọn họ cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau Không ai trông sẽ nghĩ rằng câu chuyện không phải là một kết thúc có hậu vì Kiều Từ Sơn đã ra đời hai người họ lại vẫn không thể ở bên nhau là sao. Kiều Từ Sơn thấy về mặt mọi người đều không hiểu đành nói tiếp Thời điểm cha tôi rời đi đã hẹn với mẹ tôi nhất định sẽ quay lại đón bà. Kết quả ông ấy đi không lâu thì mẹ tôi phát hiện ra có tôi. Nhưng đợi đến khi cha tôi quay lại đón thì mẹ tôi đã qua đời vì khó sinh. Lúc đó cha tôi rất đau khổ Cho rằng ông đã hại chết mẹ tôi Nên đã để tôi lại Xem như một điều an ủi cho ông ngoại tôi Về sau Đến khi tôi 10 tuổi Sức khỏe của ông ngoại ngày càng yếu Ông đã nhờ người liên hệ với cha tôi Đưa tôi từ làng Hoa La đến thành phố sống Đoàn Phong hỏi Vậy những năm gần đây Anh đã từng quay lại làng Hoa La chưa Kiều Từ Sơn gật đầu Mấy năm trước Khi ông ngoại tôi mất vì bệnh Tôi đã từng quay về triệu tang Sau này, mỗi năm tôi đều về một hai lần thăm mọi người trong làng. Khi còn bé, tôi cảm thấy làng Wala rất tốt, nhưng mỗi lần quay về lại cảm thấy làng ngày càng tụt hậu, đến bây giờ vẫn chưa có điện. Trong làng có rất nhiều người nhiễm chút bệnh vặt mà không được điều trị hiệu quả, cuối cùng chuyển biến nặng rồi qua đời. Viện mục dã nghề Kiều Từ Sơn vẫn có tình cảm với làng Wala, dù sao anh ta cũng lớn lên ở đó, chắc cũng có ý muốn thay đổi những điều này. Nhưng suy nghĩ của người trong làng không dễ dao động. Sau đó Kiều từ Sơn cũng xác nhận suy đoán của viên mục giã. Thật ra mấy năm nay tôi phụ trách làng Hòa La, thường xuyên động viên họ đi tái định cơ tập thể bởi vì vị trí của làng Hòa La quá xa xôi. Ngay cả đường cái cũng không có. Muốn làm đường thì chi phí quá cao. Không bằng chuyển toàn bộ người dân từ trong rừng mưa nhiệt đới ra bên ngoài. Hơn nữa, chính phủ cũng đồng ý bỏ tiền hỗ trợ người dân. Đồng thời cũng quy hoạch một khu vực gần thành phố Diego để kiến thiết ngôi làng mới cho họ. Nhưng tư tưởng của người dân trong làng quá bảo thủ, bọn họ không ai muốn rời khỏi làng Huala. Đang nói chuyện, bỗng mọi người cảm thấy xe lắc lừ dữ dội. Kiều Tử Sơn nói với mọi người, đoạn đường đất này, mặc dù xấu, nhưng vẫn có thể đi xe được. Đằng trước kia còn không có đường để đi, chúng ta chỉ có thể đi bộ lên núi. Đại quân thuận miệng hỏi, mất bao lâu để đi bộ đến làng Huala? Kiều Tử Sơn ước chừng với tốc độ của tôi thì đi khoảng 3 tiếng đường núi. Mọi người nghe xong đều thầm cười khổ. Quả nhiên là một chuyến khổ sai rồi. Kiều Tử Sơn an ủi. Yên tâm đi, đường lên núi mặc dù vất vả, nhưng đoạn đường này rất an toàn. Tôi nhất định có thể đưa các vị đến đó bình an. Viện mục dã tò mò hỏi Vậy ai dẫn đường cho đường hàm đi đến đó vậy? Kiều Tử Sơn lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Phóng viên đường đi điều tra phóng sự bí mật, nên chắc anh ta tự tìm đường. Sau này, khi thành phố Diego biết chuyện anh ta mất tích, đã cửa tôi dẫn người đến làng Huala tìm. Nhưng người trong thôn nói bọn họ đã đi rồi. Nhắc đến đường hàm, Kiều Tử Sơn lo lắng nói, loại bệnh kia là gì? Có những đường lây nhiễm như thế nào? Viện mục giã lắc đầu. Chúng tôi cũng không nắm rõ được tình hình cụ thể. Nhưng sau khi đường hàm về nước, Không thể chỉ liên lạc với mỗi mấy người bạn bác sĩ kia mà không tiếp xúc với người khác được. Thế nhưng chỉ có bọn họ bị lây nhiễm. Điều này chứng minh, chỉ nói chuyện bình thường thì sẽ không bị lây nhiễm. Kiều Từ Sơn gật đầu. Nếu như không lây lan thông qua giọt bắn và nước bọt thì tốt rồi. Như vậy người làng Hoa La sẽ không sao. Nhưng đoàn phong lại không lạc quan như thế. Mặc dù về cơ bản, có thể xác định căn bệnh này không lây nhiễm của đường hồ hấp. nhưng đường lây nhiễm chắc chắn cũng không quá phức tạp nếu không cũng không đến mức mấy người bạn bác sĩ của đường hàm chỉ ăn một bữa cơm mà tất cả đều nhiễm bệnh được đang nói chuyện kiều từ sơn dừng xe cạnh một bãi đá vụn sau đó quay lại nói với nhóm đoàn phòng xe chỉ đi được đến đây thôi quãng đường còn lại phải dựa vào sức mình thôi hoang nhiễm không ngừng kêu khổ cách thối đời gì thế này lần sau mà còn phải tới những chỗ như thế này thì nhất định phải kéo tổng giám đốc lâm đi cùng cho anh ta được nếm trải những gì chúng ta phải trải qua để sau này đừng phân cho chúng ta những công việc gian khổ này nữa không ngờ đoàn phong lại hử nhẹ nói đó là do cậu không biết thôi những nơi trước kia lão lầm đến đều là nơi mà người bình thường sẽ không đến chẳng qua hiện giờ do điều kiện sức khỏe không cho phép thôi viên mục giã thầm nghĩ nghe cách nói này của đoàn phong thì hiển nhiên hồi đó anh ta đã cùng lão Lâm trải qua không ít chuyện nhưng nhìn tuổi của anh ta Có lẽ trẻ hơn lão Lâm đến 10 tuổi, vậy chẳng phải khi đó đoàn phong mới chỉ khoảng 20 à? Trong lúc cậu suy nghĩ, đoàn người đã chính thức tiến vào bên trong rừng mưa nhiệt đới, nhưng cây cổ thụ tán rộng che khuất cả bầu trời, khiến con người có cảm giác bị đè nén, như đang bước vào một thế giới màu xanh lục cách ly với bên ngoài. Lúc này mọi người không còn hào hứng nói chuyện phiếm nữa, tất cả đều bị không khí oi bức ẩm ướt xung quanh làm cho ngột ngạt khó chịu. Đại quân vừa đi vừa chửi bệnh, Đủ má, không có việc gì, tự dưng chạy vào cái nơi khỉ ho có gáy này làm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Viên mục giã cười bảo, không thể nói thế được, đây là công việc của đường hàm, theo hồ sơ về anh ta thì đó là một người rất kính nghiệp đấy. Kiều Từ Sơn thở dài, phóng viên đường đi vào rừng mưa nhiệt đới để đưa tin về nạn chặt phá rừng trong những năm gần đây. Thành phố Diego vốn có luật nghiêm cấm mọi hành vi chặt phá ở rừng bất hợp pháp, Thậm chí còn dùng đến vệ tinh quân sự để theo dõi. Nên đám trộm gỗ không thể tiếp tục khai thác trái phép theo cách thông thường. Vì vậy, chúng chuyển hướng vào việc trộm các loại gỗ quý. Theo cách này, vệ tinh sẽ không thể phát hiện ra được. Dù sao trong một khu rừng rộng lớn rậm rạp như thế, bị mất một hai cây cũng không thể phát hiện trên ảnh vệ tinh được. Mà những loại gỗ quý này đều tập trung ở nơi sâu nhất của rừng mưa nhiệt đới, tạo ra nhiều lỗ hồng cho bọn trộm gỗ hoành hành. miễn là chúng tìm đúng loại gỗ quý thì giá trị còn cao gấp hàng trăm lần so với việc phá rừng thông thường viên mục Giả nói lợi ích càng lớn hành động sẽ càng điên cuồng kiểu tử sơn gật đầu bởi vì những loại gỗ đó phân bố vô cùng bí ẩn cho nên để bảo vệ hay thu tập chứng cứ đều rất khó khăn nếu như đường hàm đưa tin này ra ngoài rất có thể sẽ khiến tổ chức bảo vệ thực vật quốc tế chú ý Đến lúc đó sẽ có biện pháp để cải thiện tình trạng hiện nay. Trong lòng viên mục Giả vẫn lo lắng cho đường hàm. Anh ta mất liên lạc và đúng lúc này không phải chuyện tốt. Không nói đến việc anh ta có khả năng chuyển bệnh cho người khác. Chỉ riêng việc anh ta vắt bệnh trong khu rừng hoang vắng này thì đến thần tiền cũng khó cứu được. Nghĩ đến chuyện này, viên mục Giả hỏi đoàn phong đi bên cạnh. Những người đã chết, ngoại trừ nôn ra máu thì có còn triệu chứng nào nữa không? Đoàn phong cười khẩy. Thông tin chỉ tiết, đến lão lầm còn không có, chưa được nói đến tôi. Viện mục giã lo lắng. Các chứng bệnh có thể dẫn đến nôn ra máu có rất nhiều. Chỉ bằng điểm này, khó phán đoán được một người có phải bị mắc căn bệnh lạ kia hay không. Đoàn phong nắm hay tay lại. Chết là biết ngày. Cậu cũng nhìn ảnh chụp nội tạng của họ rồi. Tôi tin rằng, không có người chết bình thường nào mà tim gan phổi lá lách lại có hình dáng như vậy. Kiều tử sơn cũng học y, anh ta nghe xong lắc đầu nói. Hẳn là do phát hiện quá muộn, nhất định còn có triệu chứng khác mà chúng ta không biết. Viên mục Dã trầm rộng. Cho nên, nhất định phải tìm được đường hàm. Thứ nhất là để biết, rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì ở nước ép. Thứ hai là để phòng ngừa anh ta tiếp tục truyền nhiễm căn bệnh quái ác kia cho người khác. Sau hành trình kéo dài hàng giờ đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đến được làng Hoa La là trước khi mặt trời lặn. Đúng như Kiều Tử Sơn nói, dân làng không có cảm tình với người ngoài như bọn họ. May mà bọn họ đi cùng Kiều Tử Sơn đến, nếu không chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Trưởng làng Hoa La là một người đàn ông trung niên, năm nay đang ngoài 40 tuổi, tên là A Thái. Tính theo vài vế, thì Kiều Tử Sơn phải gọi ông ta là cậu họ. Khi còn nhỏ, Kiều Tử Sơn thường đi theo A Thái vào trong rừng chơi, nên tình cảm của họ khá thân thiết. A Thái tỏ vẻ không vui. Sơn, sao cháu lại dẫn người ngoài đến? Kiều Tử Sơn cười đáp. Cậu, Những người này đến tìm anh phóng viên họ đường kia. A Thái ngạc nhiên hỏi. Vẫn chưa tìm được à? Kiều Tử Sơn gật đầu. Vâng, cho nên cháu mới dẫn bọn họ lên núi. Cậu cũng biết phóng viên đường vì muốn bảo vệ rừng nhiệt đới mới đến làng Hòa La chúng ta. Bây giờ anh ta mất tích. Chúng ta cũng không thể mặc kệ được. A Thái cũng không tỏ thái độ ngay. Chỉ giết mấy hơi thuốc lào. Sau đó mới nói. Phóng viên đường là người tốt. Trước khi anh ta đi, Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Anh ta biết người trong làng không muốn rời khỏi rừng mưa nhiệt đối, nên anh ta sẽ tìm cách đưa rừng mưa nhiệt đối, trở thành khu bảo tồn động thực vật hoàng dã quý hiếm cấp quốc tế gì đó. Đến lúc đó, người làng chúng ta có thể trở thành nhân viên bảo vệ rừng, có thể ngăn chặn triệt để nạn phá rừng. Nhưng anh ta chỉ ở lại Hòa La ngày đã đi. Nếu biết trước anh ta sẽ xảy ra chuyện, cậu nhất định sẽ giữ anh ta ở lại thêm vài ngày. Viện mục Giả biết A Thái không nói dối, đường hàm quả thật đã rời đi, nhưng vấn đề là sau khi rời khỏi qua là, anh ta đã quay lại thành phố sao? Hãy tiếp tục đi vào sâu trong rừng mưa nhiệt đới để tìm chứng cứ trộm gỗ. Viện mục Giả tiếp tục hỏi A Thái, trước khi đi phóng viên đường có nói gì không ạ? Ví dụ như tiếp theo anh ta sẽ đi đâu? Hay là có ý định đi sâu hơn vào rừng mưa nhiệt đới không? A Thái nghĩ một chút rồi trả lời. Anh ta đã từng nói sẽ đi tìm bọn chặt trộm nhưng tôi đã cảnh báo anh ta rằng rừng mưa nhiệt đới vô cùng nguy hiểm. Bọn họ chỉ có hai người thì quá nguy hiểm. Cứ quay gần làng chúng tôi là được rồi. Viện mục giã gật đầu tiếp tục hỏi là ai dẫn phóng viên đường đến đây ạ? Khi đó tình trạng thân thể của anh ta thế nào? A Thái nói người dẫn anh ta đến là tát triết. là người bán muối cho làng chúng tôi. Về phân phóng viên đường, chồng anh ta có vẻ mệt mỏi, nên tôi đã bảo thầy mo trong làng đến xem cho anh ta. Nhưng thầy mo nói không có việc gì, nghỉ ngơi một đêm là khỏe. Viên mục giã hỏi tiếp, chữ những chuyện đó thì còn gì nữa không ạ? À? à Thái lắc đầu, không có, đúng như thầy mo nói, phóng viên đường ở lại thôn ngủ một đêm, đến sáng hôm sau. đã lấy lại tinh thần. Đêm hôm đó, A Thái sắp xếp cho mọi người ở lại nhà sàn của mình, bởi vì nơi này có độ ẩm rất cao, cho nên căn nhà nào cũng được xây theo kiểu nhà hai tầng bằng gỗ, phía dưới để cất chữ đồ đạc và lương thực, còn tầng 2 để người ở. Bởi vì điều kiện có hạn, cho nên tất cả mọi người đều trên trúc trong một căn phòng. Có điều ở nơi như thế này, có chỗ để đặt chân là tốt rồi, nên cũng không ai phản nàn gì. Nhưng không kêu ca là một chuyện, còn quen hay không lại là chuyện khác. Những người sống trong thành phố quen với việc mùa hè mở điều hòa ngủ. Đột nhiên để bọn họ ngủ trong nhà sàn bí bách như thế này, làm họ nhất thời chưa thích ứng được. Mọi người không ngủ được, đành bật đèn lên nói chuyện lung tung. Nhưng nói mấy câu, cuối cùng viên mục Giả và đoàn phòng lại quay về chuyện của đường hàm. Viên mục Giả nói thầm, theo như thời gian từ khi phát bệnh đến khi tử vong của những người kia. thì khi đường hàm đến quả là vẫn chưa xuất hiện tình trạng nôn ra máu. Đoàn phòng suy nghĩ, thể chất của mỗi người khác nhau mà. Cậu xem, cho dù bị lây nhiễm ở cùng một thời điểm, nhưng chẳng phải thời gian phát bệnh và tử vong của họ khác nhau à? Viên mục dã thở dài nói, có lẽ khi đường hàm đến quả là thì đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Có điều không quá nghiêm trọng nên anh ta chỉ coi như cảm cúm thông thường. Không biết thầy mo trong làng điều trị cho anh ta như thế nào? Đoàn Phong cười khẽ, "Thầy Mo, đấy là gọi dễ nghề thôi, thật ra chỉ là một người biết mấy loại cây cỏ, chữa bệnh đầu đầu cảm cúm thông thường còn tạm được, bệnh nghiêm trọng hơn một chút là phải cầu thần xem bói." Viên mộc giả vội vàng nói với Đoàn Phong, "Anh nói nhỏ thôi, nghe cách nói chuyện của trưởng làng thì có vẻ người ở nơi này rất tôn kính vị thầy Mo kia, chúng ta đến đây là để tìm người, không nên chọc giận người ta chứ." Đoàn Phong buồn cười nói, Yên tâm đi, tôi biết mà. Ngày mai chúng ta đi gặp thầy mò kia cũng có thể hỏi thăm tình hình đường hàm lúc đó. Viên mục giã nói nhỏ. Trước mặt, xem giá khả năng lớn nhất là đoàn phong đã dẫn theo người quay phim đi vào sâu trong rừng mưa nhiệt đới. Người dẫn đường của anh ta là một người bán hàng rong, thường xuyên đi lại trong rừng. Hiểu biết của người đó về rừng mưa nhiệt đới hơn hẳn so với kiểu tử sơn. Khó đảm bảo anh ta không đưa đường hàm vào sâu hơn. Sông mặt đoàn phong trầm xuống. Nếu đúng là như vậy thì rất phiền phức. Một khi đường hàm phát bệnh, ẻ e là sẽ chết trong rừng sâu núi thẳm này. Muốn tìm được thi thể cũng rất khó. Đường nhìn viên mộc giã hiểu điều ấy. Nếu đúng như vậy thì khả năng tìm được thi thể đường hàm vô cùng nhỏ. Bởi vì cho dù thi thể không bị các loài động vật ăn thịt, thì cũng khó thoát khỏi điều kiện nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới. Có lẽ không được mấy ngày sẽ cát bụi về với cát bụi, đất về với đất. Đại quân nói xen vào. mọi người đừng quên còn có người quay phim đi cùng và người dẫn đường nữa. cho dù đường hàm phát bệnh chết, họ không mang thi thể về được thì cũng phải biết đã chôn thi thể ở đâu chứ. Viên Mộc Dã lắc đầu. nếu như đường hàm thật sự vắt bệnh thì ai có thể cam đoan hai người đó không bị lây nhiễm? mỗi người bọn họ đều là một quả bom hẹn giờ. một đêm không ngủ, trần chọc mãi đến khi trời gần sáng. Viên Mộc Dã mới tiếp đi được một lúc. sáng dậy cả người căng cứng khó chịu. Viên mục giã khó chịu ngồi dậy. Đúng lúc này Kiều Tử Sơn để cửa đi vào. Anh ta đã thấy quần áo vải của người dân địa phương. Nhìn rất giống người ở đây. Kiều Tử Sơn vừa cười vừa nói. Cơm sáng xong rồi. Mọi người dạy ăn đi. Tuy không phải món ngon quý hiếm gì. Nhưng đều là đồ sạch. Không có hóa chất đâu. Mọi người nghe thấy có cơm ăn. Đều nhao nhao chui ra khỏi chân. Kết quả khi đi vào trong sân. Mặt ai nấy cũng thộn ra. Trên chiếc bàn gỗ. Trừ một chút rau xanh và quả dại Thì còn có hai đĩa côn trùng to nữa Những người khác còn đỡ Riêng hoắc nhiễm vừa nhìn thấy Đã không chịu nổi Vội nói mình sẽ ăn lương khô mang theo Khi kiểu tử sơn cho con côn trùng kia vào miệng Còn cười bảo Nơi này khí hậu ẩm ướt Không có tủ lạnh Cho nên không thể bảo quản thịt được lâu So với thịt Đám côn trùng này dễ bắt Mà nhiều protein hơn Yên tâm đi Đám côn trùng này rất sạch Bọn chúng đều sống trong thân cây ăn rất ngọt. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong đám người vẫn chỉ có đoàn phong dám cầm một con lên cho vào miệng, nhài rồm rốp, cười nói, sổ với thịt chuột thì thứ này ngon hơn nhục. Hoắc nhiễm buồn nôn nói, đội trưởng đoàn, em còn chưa cực khổ đến mức phải ăn thịt chuột. Lúc đầu trưởng khải cũng thấy buồn nôn, nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt của Hoắc nhiễm, bèn cầm một con lên, ăn trong mặt cậu ta. Kết quả nhai rồi, lại thấy mùi vị không tệ. là những người khác cũng bắt đầu ăn thử. Dương Viên Mộc dã từ đầu đến cuối không động đũa. Đoàn Phong cố ý bắt một con côn trùng trắng nón đưa đến trước mặt Viên Mộc dã không ăn thử một con nào. Không ngờ Viên Mộc dã không thèm để ý đến lời chiều trọng của anh ta. Cậu nhìn con côn trùng trong tay Đoàn Phong rồi nghiêm túc nói: Tôi thích ăn đĩa đã hút no máu hơn. Quế miệng Đoàn Phong co rúm lại, lắc đầu nói: Không vui chút nào. Sau khi ăn sáng xong. trưởng làng A Thái dẫn bọn họ đến chỗ thầy Mo. Mọi người đều cho rằng thầy Mo là một người già cả trong làng. Nhưng đến gặp mới biết thầy Mo là một phụ nữ trung niên. Mặc dù thái độ của thầy Mo đối với mọi người rất lạnh nhạt nhưng vừa nhắc đến đường hàm lại khen không dứt lời. Mở miệng là gọi sứ giả của thần. Sau đó bọn họ từ chỗ thầy Mo biết được đây là vì đường hàm đã lấy được sự tin tưởng của người dân trong làng đã từng cùng người dân bản xứ ký hiệp ước đồng minh. Đồng ý sẽ bảo vệ làng hoa la bọn họ, đảm bảo bọn họ không bị đuổi khỏi rừng mưa nhiệt đới. Điều kiện trao đổi là thầy Mo nói chờ đường hàm biết chỗ có những cây gỗ quý, đặc biệt là có một loại cây tên là long anh cổ thụ. Nghe nói nhựa của cây này có thể chữa được bách bệnh. Người trong làng nếu bị côn trùng hay khí độc trong rừng làm bị thương, chỉ cần tìm được cây long anh này, lấy lá giã nát rồi ăn vào thì có thể giải độc. Đám người viên mộc giã nghe xong đều cảm thấy không tin nổi. Trên đời này, làm gì có loại cỏ tiên cây thần nào chưa được bách bệnh chứ? Cũng không biết tại sao, khi viên mộc giã vô tình liếc về phía Kiều Tử Sơn, cậu thấy biểu cảm của anh ta hơi kinh ngạc, dường như không ngờ thầy Mo sẽ làm như vậy. Sau khi rời khỏi phòng của thầy Mo, Trương Khai buồn cười nói, đã là thời đại nào rồi mà còn ký kết hiệp ước đồng minh, định đóng phim điện ảnh với chúng ta à? kiểu Từ Sơn đi ở phía trước nghe thế cười đáp. Cũng không phổ trường như vậy đâu. Chỉ cử hành một buổi lễ thể hiện tầm quan trọng của giao ước. Giống như lễ ký hợp đồng ấy. Các anh cũng nhận ra rồi đó. Người trong làng luôn không muốn tin tưởng người bên ngoài. Nếu không phải vì mấy năm này dương mưa nhiệt đới bị chặt trộm quá nghiêm trọng bọn họ nhất quyết không nhờ vả bất cứ lực lượng nào từ bên ngoài đâu. Lúc ấy chẳng ai ngờ tới cái gọi là ký hiệp ước đồng minh này suýt nữa đã mang đến tai họa ngập đầu cho làng Hoa La. Viên mục giã thấy nhất định là đường hàm đã đi vào sâu trong rừng nhiệt đới rồi cho nên bây giờ cô tiếp tục ở lại làng cũng chỉ lãng phí thời gian. Vì vậy cậu đề nghị có thể nào nhờ làng Hoa La cho bọn họ mượn một người dân làng thường xuyên đi lại ở trong rừng, dẫn bọn họ vào sâu trong rừng nhiệt đới để tìm kiếm đường hàm hay không? Trưa hôm đó, đoàn phong và viên mục giã đến tìm A Thái Thương Lượng nói là đoàn người bọn họ Muốn đi vào sâu trong rừng mưa nhiệt đới Để tìm đường hàm Hy vọng làng có thể cho bọn họ mượn Một người dẫn đường Có nhiều kinh nghiệm đi cùng Ai ngờ A Thái nghe xong Lại lắc đầu nói Chuyện này phải được thầy mo đồng ý mới được Người của tộc chúng tôi Sinh sống ở đây từ trước đến giờ Luôn có thần chỉ dẫn Nếu cứ hành động bừa Rất có thể sẽ mang đến tai họa cho làng Về mục giã biết ngay Việc này có lẽ hơi khó giải quyết bởi vì vị thầy mo kia thoạt nhìn không dễ nói chuyện như trưởng làng trong toàn thân chị ta đều toát lên sự tối tâm khó nói thành lời đôi mắt đen nhánh cứ như có thể thấy rõ nội tâm mỗi một con người vậy có điều dù khó hơn cũng phải đi thử một lần vì mục đích của bọn họ chỉ là để tìm người chứ không phải muốn mưu toàn giống cây quý hiếm trong rừng nhiệt đới nhưng ngay từ đầu sự việc vẫn không thuận lợi lắm bà chị thầy mo từ chối yêu cầu của viên mục giả ngay lập tức Lý do cũng rất đơn giản, đó là người thôn qua la bọn họ, không tham gia vào bất cứ chuyện gì bên ngoài rừng nhiệt đới. viên mục dã kiên nhẫn nói, Quả thật chúng tôi đều là người ngoài, nhưng không phải đường hàm đã ký hiệp ước đồng minh với các người ư. Suy cho cùng, anh ta cũng là một nửa người nhà của các người mà. Lần này, chúng tôi tới thật sự chỉ vì tìm kiếm đường hàm đã mất tích. Nếu anh ta chết ở trong rừng, vậy ai sẽ hoàn thành hiệp ước đồng minh mà các người đã ký đấy? Thầy Mò không cho là đúng Nếu phóng viên đường thật sự chết trong rừng nhiệt đới Thì mọi thứ là do ý muốn của thần Tất nhiên sẽ có sứ giả mới của thần Đến liên minh với chúng tôi Không cần những người từ ngoài tới như các cậu nhọc lòng Viên mục Giả vừa định tiếp tục nói gì đó Thì thấy một người dân làng đột nhiên chạy vào Anh ta hốt hoảng nói nhỏ với thầy Mò vài câu Thầy Mò nghe xong sắc mặt thay đổi Sau đó chị ta giơ tay nói với mấy người viên mục giã. Đừng nhắc lại việc này nữa. Các người cũng mau rời khỏi làng đi. Nói xong, chị ta bảo người vừa vào. Người ở đâu? Mau dẫn tôi đi. Viên mục giã và đoàn phòng nhanh chóng trào đổi ánh mắt. Biết chắc trong thôn đã xảy ra chuyện rồi. Vì thế họ cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nhanh chóng bước theo sau thầy mo và người kia. Đi tới trước một căn nhà sàn phía đầu tây của làng. Lúc đoàn người bước vào... Bọn họ thấy một người đàn ông cơ bắp nằm trên giường gỗ trong phòng không biết vì lý do gì mà đang nôn ra từng ngộm máu. Sắc mặt viên mục giã trầm xuống. Sao tình trạng của tên này giống hệt mấy nhân viên y tế đã chết thế? Cậu lập tức kéo đoàn phòng ra. Có lẽ anh ta đã bị lây nhiễm. Đoàn phòng cũng thầm cả kinh. Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Anh ta vội vàng nói với Kiều Tử Sơn ở đằng sau. mau đi báo cho cậu của anh. hiện giờ có lễ trong làng đã có người bị lây bệnh lạ. Kiều tử Sơn không dám lề mề, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Còn Viên Mục Giả từ từ tới gần người đàn ông kia, muốn xem thử tình trạng của anh ta thế nào. Anh ngờ cậu lại bị Đoàn Phong kéo lại. Bây giờ tốt nhất là cậu đừng qua đó, ngộ nhỡ. Viên Mục Giả không đợi anh ta nói hết lời đã cười bảo, ngộ nhỡ cái gì? căn bệnh này chỉ nhìn thôi sẽ không bị lây. Bây giờ chúng ta cần phải làm rõ vấn đề anh ta bị lây nhiễm như thế nào. Vậy mới có thể phòng tránh người khác bị lây bệnh hiệu quả hơn. Thầy mò thấy viên mục dã áp sát lại, nền lạnh lùng nói. Tất cả các người đều đi ra ngoài đi, tôi muốn bắt đầu chữa trị cho người bệnh. Viên mục giã nói bằng giọng nặng nề. Chuyện tới bây giờ tôi cũng không gạt chị nữa, tình trạng của ông anh này vô cùng nguy hiểm. Trên người đường hàm đã mất tích, có một loại bệnh vô cùng đáng sợ, rất có thể do anh ta lây bệnh cho ông anh này. đây cũng là lý do tại sao chúng tôi nhất định phải tìm được anh ta. Ngày vậy giọng mặt thầy mò tái mét Cậu đang nói bậy cái gì đó? Phóng viên đường là sứ giả do thần linh phái tới. Làm sao trên người anh ta có thể có thần ôn dịch được? Viên mục giã vừa định giải thích tiếp thì lại nghe thấy đoàn phong cười lạnh Tôi chỉ nói một lần Bây giờ người này mắc bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng tìm ra con đường anh ta bị đường hàm lây bệnh Toàn bộ người trong làng các người sẽ chết hết. Có thể là câu cuối cùng của đoàn phong nói hơi gay gắt và độc địa, dọa cho bà chị thầy mò tắt đài cả buổi. Bây giờ Kiều Tử Sơn và A Thái cũng chạy lại đây. Hơn nữa, bọn họ còn mang đến một tin tức tệ hơn. Đó là vừa rồi, có thêm hai người xuất hiện tình trạng nôn ra máu. Đoàn phong xoay người nói với A Thái. Tập trung cách ly hết tất cả những người xuất hiện triệu chứng nôn ra máu, để phòng bọn họ lây bệnh cho người dân khỏe mạnh. Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn về phía thầy mò. Hiện giờ, chị phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi đường hàm tới, đã cùng làm gì với những người bị nhiễm bệnh này? Thầy mò đáp bằng sông mặt tái nhợt. Bọn họ là thanh niên trai tráng trong thôn. Tôi bảo bọn họ cắt máu ăn thề với phóng viên đường, kết nghĩa làm anh em khác họ, cùng nhau bảo vệ thôn La và dừng nhiệt đới. Viên mục Giả đột nhiên ngắt lời thầy mò. Từ từ, Chị nói cắt máu ăn thề là có ý gì? Không đợi thầy mo trả lời, Kiều Tử Sơn đã thay đổi sắc mặt. Chính là những người kết nghĩa nhỏ máu của mình vào trong rượu, sau đó mỗi người uống một ngụm. Viện Mộc Dã bỗng hiểu ra tất cả, cậu lập tức nói với A Thái, "Trưởng làng, ông mau tập trung hết những người dân ngày hôm đó đã cắt máu ăn thề với đường hàm lại một chỗ, có thể tất cả bọn họ đều đã bị lây căn bệnh lạ này rồi." A Thái bị vẻ mặt của đám viện Mộc Dã dọa sợ, ông ta hơi kinh ngạc. rồi mới vội vàng quay lưng đi ra ngoài tìm người. Mà lúc này, người đàn ông trên giường kia vẫn đang đau khổ dễ dụa. Máu đông nhìn như thịt nát, liên tục trào ra từ trong miệng anh ta. Tình trạng của người đàn ông này khiến viên mục giả thấy sờn cả gai ốc. Cậu lặng đi một lát, rồi mới quay đầu hỏi đoàn phòng. Bây giờ nên làm gì đây? Đoàn phòng tỏ vẻ khó xử. Những người này ở lại đây chỉ có thể chờ chết. Nhưng đường ra ngoài khó đi. nếu khiêng ra ngoài bằng sức người, chị E chưa đến được bệnh viện cũng đã chết trên đường rồi. Hơn nữa, tình hình căn bệnh này không rõ ràng. Nếu tùy tiện đưa đến bệnh viện thành phố Diego, rất có khả năng sẽ gây lây lan quy mộ lớn. Trong lòng Viên Mộc Giã biết rõ lời Đoàn Phong nói đều là tình hình thực tế. Thay vì cố gánh nguy hiểm đưa tất cả những người lây nhiễm ra khỏi rừng nhiệt đới, chẳng bằng để bọn họ chờ chết một lần rồi được nhẹ gánh luôn. Nhưng đó là mạng người, không phải trò đùa. Nếu chỉ đơn giản từ bỏ bọn họ như vậy Thế chẳng phải là không công bằng Với bọn họ hay sao Lý do nền văn minh của loài người phát triển Cho tới ngày hôm nay Chính là vì có số ít người biết đương đầu Với khó khăn thử thách Nghĩ cách giải quyết vấn đề Khi đối mặt với những sự vật không biết Chứ không phải chỉ biết trốn tránh Khi đối mặt với căn bệnh không biết tên Càng nên như thế Nghĩ đến đây viên mục giã quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang đau đớn dãy ruộng Cậu nói với đoàn phòng Anh đã liên hệ với lão lầm trước chưa? Chắc chắn anh ấy có cách, tốt nhất là có thể cử đội y tế đến. Đoàn phong cầm điện thoại vệ tinh đi ra ngoài. Ai ngờ thừa dịp này, bà chị thầy mo từ nãy đến giờ không lên tiếng kìa, lại đột nhiên nói với viền mục dã Tôi có cách có thể cứu bọn họ. Viền mục dã sừng sốt, mặc dù trong lòng không tin thầy mo lợi hại hơn đội ngũ y tế hàng đầu trong nước, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói. Chị không ngại nói thử cách của mình xem. Thầy mò do dự một chút, sau đó lấy ra một túi tiền. Viên mục Giả thấy chị ta giữ kỹ thế, còn tưởng rằng là thứ khó lường cơ nào cơ. Kết quả mở ra thì thấy, bên trong đựng một chiếc lá khô hình dạng kỳ lạ. Viên mục Giả thấy thầy mò lấy chiếc lá khô ra, rồi quay đầu bảo vợ người đàn ông đi rót nửa bát nước. Sau đó, chị ta bóp nát lá khô bỏ vào nước, ngoáy hai ba vòng bằng ngón tay và đút cho người đàn ông uống. Đúng lúc này, đoàn phòng gọi điện thoại quay vào. Anh ta vừa thấy hành động của thầy mò Thì lập tức giật mình nói Chị cho anh ta uống cái gì đấy Nhưng thầy mò chẳng thèm nâng mí mắt mà đáp Đây là lá cây long anh Có thể dài trăm loại độc Bậy bạ Đây là bệnh chứ không phải độc Nhài đại cái lá cây này Là có thể chữa khỏi Thì chúng tôi cũng không đến nỗi Chạy đến chỗ các người từ ngàn dặm xa xôi Nói xong đoàn phòng trách viên mục giá Cậu cũng không ngăn cản Hay thật đấy Để chị ta làm lung tung như vậy, ông anh này chắc chắn không đợi được tới khi bác sĩ tới rồi. Viện mục giã vừa nghe đoàn phong nói như vậy, bền vội hỏi anh ta. Lão Lâm nói thế nào, sẽ cử đội y tế tới đây chứ? Đoàn phong gật đầu. Sẽ tới, nhưng cần ít thời gian. Đội y tế không phải nói tới là có thể tới ngay được, còn phải xin cấp trên phê duyệt mới được. Viện mục giã nói với vẻ bất đắc dĩ. Nhưng hiện giờ là lúc dành giật thời gian. Nếu tới chậm, có lẽ đội y tế chỉ có thể nhìn thấy mấy cái xác thôi ai ngờ thầy Mo lắc đầu nói không phải mấy cái đâu trong tộc có tổng cộng có 20 người đàn ông khỏe mạnh cắt máu ăn thề với phóng viên đường viên mục giả và đoàn phòng nghề mà thấy choáng vắng xem ra khả năng đưa người mệnh đi không cao đây gần như là thanh niên trai trắng của cả làng rồi còn gì những người còn lại đều là người ốm yếu già khọm đấu khiêng nổi bọn họ Ngay khi về mặt tất cả mọi người đều như bay đen phủ kín viên mục giả lại phát hiện hình như người đàn ông nằm trên giường đang ngừng nôn ra máu nhìn thấy cảnh này trái tim cậu lập tức vọt lên tận cổ chẳng lẽ người này sắp chết ư Kết quả cậu và đoàn phong cùng bước đến xem thì phát hiện hô hấp của người đàn ông này trở nên vững vàng hơn sắc mặt cũng không xấu giống như vừa nãy nữa dường như đã qua cơn nguy kịch đoàn phong tỏ về nghi ngờ Không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ. Nhưng thầy mò lại đáp rất bình tĩnh. Đó là do lá của cây long anh có tác dụng. Cậu ta bảo vệ được mạng sống rồi. Vợ của người đàn ông kia vừa nghe thế thì quy xuống cảm ơn thầy mò dối rít. Đúng là coi thầy mò như thần tiên sống. Đoàn phòng bèn tóm lấy thầy mò. Bảo chị ta cứu những người khác bằng cách này. Kết quả thầy mò lại nói. Tôi chỉ còn mỗi một chiếc lá cây long anh này thôi. đoàn phòng truy hỏi chị ta chỗ nào còn loại cây long anh này. Nhưng sắc mặt thầy mò hơi do dự, dường như không muốn nói nhiều hơn. Lúc này Kiều từ Sơn và A Thái cũng chạy trở lại, báo có thêm mấy người dân nồn ra máu, tình hình bắt đầu trở nên ngày càng tệ. Lúc này Viên Mộc giả khuyên thầy mò cứu người quan trọng, nếu chậm thì có thể những người trong tộc của chị sẽ chết hết. Những người ngoài như chúng tôi vốn không quen đường đi trên núi. Cho dù chị dẫn chúng tôi đến vị trí của cây long anh, thì lần sau lên núi Chúng tôi vẫn không biết nên đi như thế nào, cho nên chị không phải lo việc chúng tôi sẽ để lộ vị trí của cây long anh. Ngày vậy, thầy mò thở dài. Được thôi, vậy các cậu chờ tôi về lấy ít đồ đã. Ai ngờ trước khi xuất phát, thầy mò lại đổi ý tức thì, nói là chỉ có thể dẫn hai người viên mục Giả và đoàn phong đi. Mấy người đại quân đành phải tạm ở lại trong thôn. Nhưng kiểu tử sơn lại tỏ vẻ mình nhất định phải đi theo, bởi vì viên mục Giả và đoàn phong là do anh ta dẫn lên núi. Tất nhiên cũng phải đưa họ bình an ra ngoài Thầy mo liếc kiểu tử sơn Chẳng nói được Cũng chẳng nói không được Anh ta coi như là chị ta đã ngầm đồng ý Thế nên cùng xuất phát đi theo bọn họ Vào sâu trong rừng nhiệt đới Trên đường Thầy mo nói với nhóm viên mục giả rằng Số lượng cây lòng anh cực kỳ hiếm hoi Cả đời chị ta mới chỉ thấy Hai cây mà thôi Hơn nữa hai cây lòng anh đó Luôn được một bộ lạc bí ẩn bảo vệ Cho nên mỗi lần chị ta đi đều chỉ có thể hái được một vài lá cây. Đơn Phong bèn hỏi thầy Mo: nếu lấy nhiều sẽ thế nào? Thầy Mo đáp xa xăm: sẽ chết. Hình như Viên Mộc Giã đã đoán được, cho tới giờ thầy Mo dựa vào cái gì để duy trì địa vị của mình? Có lẽ chính là loại lá cây Long Anh có thể cứu mạng người này, cho nên chị ta mới không muốn để cho người ngoài biết vị trí của cây Long Anh. Tuy nhiên có một điều Viên Mộc Giã không hiểu. đó là tại sao thầy Mo lại nói cho người ngoài như Đường Hàm biết. chẳng lẽ chỉ bởi vì anh ta đã cắt máu ăn thề với người trong thôn ư? Nghĩ đến đây, viên Mục Giả trầm giọng hỏi: tại sao chị đồng ý nói vị trí của cây Long Anh cho Đường Hàm biết? Thầy Mo sừng sốt, sau đó thở dài đáp: mấy năm nay rừng mưa nhiệt đới càng ngày càng bị phá hoại nghiêm trọng hơn. nếu còn tiếp tục như vậy. Sớm hay muộn sẽ có một ngày đe dọa đến cây Long Anh vốn đã hiếm hoi. Tôi biết phóng viên Đường thật lòng muốn giúp chúng tôi, cho nên tôi mới kể chuyện cây Long Anh cho cậu ta. Hơn nữa, không có tôi dẫn đường, chắc chắn cậu ta không thể tìm thấy cây Long Anh. Vền Mộc Giả lại lắc đầu liên tục. Vậy là chị đã xem thường Đường Hàm rồi, rất có khả năng việc anh ta mất tích có liên quan đến cây Long Anh quý hóa của các người. Thầy Mô nói bằng giọng điệu chắc chắn Không thể nào Không có tôi dẫn đường Cậu ta đừng hòng tìm thấy cây long anh Đoàn phong ra về buồn cười Ai nói anh ta nhất định có thể tìm thấy Chính là vì không tìm thấy Cho nên cuối cùng Mới làm bản thân mình cũng mất tích luôn đó Thầy Mô lặng đi một lát rồi nói Nếu cậu ta không nhầm vào cây long anh Người tộc khởi á Bảo vệ cây long anh Sẽ không làm cậu ta bị thương Viên mộc giã thở dài Không phải chúng tôi lo anh ta bị bộ lạc bí ẩn kia làm bị thương, mà là lo anh ta sẽ phát bệnh chết từ đời nào rồi. Trên cơ bản, người bị anh ta lây bệnh hoàn thành hết quá trình từ khi nhẫm bệnh đến chết chỉ trong vòng 2 tuần. Suy tính dựa theo thời gian này, chắc có khi đường hàm đã chết mấy ngày rồi. Tất cả mọi người ở đây đều không muốn nhìn thấy kết quả ấy, cho nên trong lúc nhất thời, không khí trở nên đè nén. Mọi người cũng không nói chuyện nữa, mà đều tiếp tục cắm cúi lên đường. Đừng thấy bà chị thầy Mo là phụ nữ, nhưng bước đi của chị ta không chậm hơn chút nào so với ba người đàn ông đám viền mục dã, thậm chí còn là người đi nhanh nhất. Mặc dù như thế, nhưng dường như đường đi vẫn xa tít mù tắp. Thầy Mo còn nói thẳng với bọn họ, dù với tốc độ đi đường của chị ta, cũng phải đi mất một ngày một đêm mới có thể tới nơi có cây lòng anh. Trời tối rất nhanh, Kiều Tử Sơn đề nghị cắm trại nghỉ ngơi, hừng đông ngày mai lại xuất phát. Thầy mò nhìn quanh quất Sau đó chỉ vào hai gốc cây cao vút mấy chục mét Ở chỗ đó đi Trên lưng ba người viên mục dã Đều cóng lều đơn Còn thầy mò lại lấy từ trong túi Đeo trên người ra một chiếc võng Trèo ở giữa hai gốc cây Theo lý mà nói Thầy mò hàng năm đi lại ở trong rừng Chắc chắn là quen ngủ trên võng của chị ta Nhưng không may làm sao Cố tình trời lại đổ mưa phùn Nếu lúc này chỉ có một mình Thầy mò lên đường Bị gặp mưa thì cũng đành chịu, nhưng hiện giờ vấn đề là ba người đàn ông nhóm viên mộc dã đều có lều chắn mưa, bọn họ cũng đâu thể cho mắt nhìn bà chị Thầy Mo bị mưa sối lạnh lẽo được. Cuối cùng viên mộc dã nhường lều của mình cho thầy Mo, cậu và đoàn phong trên trúc vào một cái lều. Lúc đầu thầy Mo còn chưa quen loại lều này, chui vào rồi cứ nhích tới nhích lui, bởi vì trong mắt chị ta, ngủ ở trên võng cao vẫn an toàn hơn. May là lều đơn cũng miễn cưỡng có thể ngủ được hai người. Hơn nữa, hai người viên mục giã cũng không to béo lắm, cho nên nằm ở bên trong không đến mức chật trội khó chịu. Nhưng lúc này mưa bên ngoài lại càng lúc càng to, không hề có dấu hiệu sắp dừng lại chút nào. Nếu còn tiếp tục mưa không ngừng như vậy, sợ là sẽ làm chậm tốc độ của bọn họ. Nói cũng kỳ lạ, hình như tối nay đoàn phong chẳng hề buồn ngủ. Anh ta luôn nhìn trầm chầm, chầm mỗi một động tĩnh của hai chiếc lều kia qua cửa sổ nhỏ trên lều Viên mục giã tò mò hỏi, Có vấn đề gì à? Cậu nghe đoàn phòng khẽ nói. Tôi nghi ngờ tay kiều tử sơn kia có vấn đề. Viện mục dã ngồi bật dậy, sau đó đến bên cạnh đoàn phòng, nhìn chăm chú ra bên ngoài. Cậu nói, anh đã phát hiện cái gì rồi? Đoàn phòng hử khẽ. Sau khi vào rừng, từ đầu tới cuối, kiều tử sơn đều đi ở đằng sau. Có một lần tôi phát hiện anh ta, đang lén lút để lại ký hiệu ở ven đường. Viện mục dã ngẫm nghĩ rồi nói, Điều này rất bình thường mà, có lẽ là anh ta sợ bị lạc đường thì sao? Đoàn phòng lại lắc đầu, nhưng ký hiệu anh ta làm đều rất bí ẩn, rõ ràng là không muốn để mấy người chúng ta nhận ra. Tôi có thể lý giải việc anh ta giấu người phụ nữ kia, nhưng nếu giấu cả cậu và tôi thì có vấn đề lớn đấy. Viên mục dã hơi suy tư. nếu đã như vậy, chứng tỏ ký hiệu này là để lại cho người khác xem. Chẳng lẽ Kiều Tử Sơn cũng muốn tìm được cây long anh? đón phòng đề thấp giọng xuống khó mà nói lắm. Dù cho cùng khi đứng trước lợi ích khổng lồ không phải ai cũng có thể giữ vững được bản tính. Đừng nói là loại cây hiếm có như cây lòng anh, dù là mấy loại cây quý bị đấu giá phát sốt trên thị trường hiện nay cũng phải trên chục nghìn tệ một cây. Nếu gặp được cây trên trăm năm thì càng kinh khủng hơn nữa. Viên mộc giả thở dài. Được rồi, anh ngủ trước đi, tôi canh nửa đêm đầu. Nửa đêm về sáng, anh dậy thay cho tôi. Đoàn Phong cũng không khách sáo với cậu, ngả đầu là ngủ luôn, còn viên mộc dã thì quan sát chặt chẽ hai chiếc lều khác. Đương nhiên chủ yếu vẫn là canh chừng lều của Kiều Tử Sơn. Nhưng không ngờ cậu canh trừng tới canh chừng lui, Kiều Tử Sơn không có động tĩnh gì, ngược lại là sau nửa đêm thầy mò lại khẽ khàng chui ra khỏi lều. Viên mộc dã vừa định đánh thức Đoàn Phong, lại thấy anh ta đang ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn mỗi một cử động của thầy mo. Thầy mò ra ngoài, đầu tiên là nghe ngóng tiếng động của hai lều kia. Sau khi xác định, tất cả bọn họ đều đang ngủ, chị ta chạy vụt vào giữa rừng rậm. Cùng lúc đó, một bóng dáng khác mà bọn họ vẫn luôn chú ý cũng xuất hiện. Sau khi thầy mo chui vào rừng, Kiều Tử Sơn bám theo lặng yên không một tiếng động. Đoàn phong cười lạnh, từ đầu tới cuối, người phụ nữ này đều không muốn tìm bà chúng ta, cho nên chị ta định quăng chúng ta đi. để tự mình đi tìm cây lòng anh. Viện mục giã hơi sốt ruột. Làm sao đây? Bây giờ đuổi theo còn có thể tìm được tung tích của bọn họ không? Đoàn Phong mỉm cười, nói bằng vẻ mặt tự tin. Yên tâm, sẽ không mất dấu đâu. Chẳng qua ở giữa, còn trên thêm kiểu tử sơn, cho nên không thể bám sát quá. Vì thế, hai người bọn họ dầm mưa, đi theo dâu lưng thầy Mo và kiểu tử sơn. Đoàn Phong vừa đi, vừa đổi ký hiệu của kiểu tử sơn. thành những ký hiệu chỉ có người thuộc số 54 mới nhận ra. Như vậy cho dù kiểu tử sơn thật sự có vấn đề đồng lõa với anh ta cũng không tìm thấy vị trí thật sự của cây long anh. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, thầy mo đã không định nói thật với bọn họ. Khoảng cách từ thôn Qua La đến hải cốc cây long anh cũng chẳng cần đến thời gian đi đường một ngày một đêm. Sở dĩ chị ta phải nói như vậy là muốn lẫn lộn nhận định. Cho dù trên đường không thể bỏ rơi ba người bọn họ Chị ta cũng sẽ dắt bọn họ đi theo đường vòng trong rừng, cho đến khi khiến họ hoàn toàn mù mờ mới thôi. Mặc dù viên mục giả không biết rốt cuộc loại cây lông anh này có thần kỳ như lời thầy mo nói hay không, nhưng có thể tưởng tượng nó khá quan trọng với những cư dân vốn ở trong rừng nhiệt đới này. Nếu không, bà chị thầy mo sẽ không cần phải đề phòng bọn họ như vậy. Cuối cùng, cơn mưa này đã ngừng lại sau khi trời sáng. Viên mục giả và đoàn phong đi trong mưa mấy tiếng đồng hồ, cả người ướt như chuột lột, cảm giác dính dính của quần áo ướt dán vào người vô cùng khó chịu. Nhưng có khó chịu cũng phải nhịn, bởi vì đoàn phong phát hiện kiểu tử sơn ở đằng trước càng đi càng nhanh. Chỉ cần viên mục dã và đoàn phong hơi dừng lại, e là sẽ không tìm thấy bóng dáng hai người họ trong rừng nhiệt đới um tùm này nữa. Tập 46 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Dành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.